các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sĩ g i ờ tay lên mũi của nạn nhân thấy q u ầ n thở thay vì phải đưa nạn nhân đi cấp cứu sĩ c h è o ngay lên buồng lái cho xe cán qua lại cô gái thêm một lần nữa rồi chạy trốn vì chính sĩ khi lái xe nghe được cánh tài xế vô đạo đức mất tính người hay m c h nhỏ như thế họ nói là thả tông chết người còn hất là người bị nạn tàn tật mà phải nuôi họ cả đời ở đây là con đường rộng nhưng ít người qua lại nên khi đó sĩ đã chạy trốn chạy được khoảng 4 giờ thì có đội cảnh sát chặn lại về đồn lấy lời khai khi về đồn sĩ đã nói là do sợ quá nên chạy tính đợi sáng mai sẽ ra đầu thú hắn không ngờ mình gây tai nạn chết người và không một ai biết chính hắn đã cố tình giết hai mẹ con sản phụ gặp tai nạn thay vì đưa đi cấp cứu sau khi phiên tòa mở ra, sĩ đã đền bù và bị đi tù hai năm. nhưng với việc ác nhân thất đức là cán xe qua hai mẹ con sản phụ đó chỉ một mình hắn biết. hắn nghĩ rằng trời đất này không ai biết việc làm của hắn. nhưng hắn đâu ngờ rằng chính tội lỗi của hắn gây ra bây giờ chính con hắn và bố hắn phải chịu. và có thể chính đứa con trai tên là phước của hắn sắp phải chịu thay. không không thể như thế được nếu phước mà bị sao đời nhà hắn sẽ bị tuyệt tự đó là đứa con duy nhất của dòng họ đang ngồi hắn thấy từ xa bóng dáng một người đàn bà kệ h nệ xách đồ chuẩn bị đi đè ở ngoài sân bệnh viện đang vẫy tay nhờ hắn xách dùm cái giỏ hắn miễn cưỡng đi ra xách dùm lên trên lầu ba rồi lầu bốn vẫn chưa tới phòng của người đàn bà sĩ hỏi cô đi đến phòng nào mà lâu thế? tới rồi, tới rồi trên sân thượng này. hôm nay đường lên sân thượng lại mở. sĩ xách đồ đi theo cô gái đang bụng mang dạ chửa vượt mặt lên giữa sân thượng. cô gái quay mặt lại. tôi cảm ơn anh. tài xế xe tải biển số 02539H13. cô cô là ai? tao chính là người bị mày cố tình tông chết đây mày còn nhớ không? cô gái đi tiến lại gần sĩ hắn giật lùi lại sau bất ngờ hắn tự nhảy xuống đất tự tử chết ngay sau đó có lẽ hắn đã lấy cái chết ra để chuộc lại tội ác năm xưa người đàn bà có bầu biến mất ngay sau đó với một tia sáng lóe lên trên bầu trời cả bệnh viện nháo nhào bởi tiếng âm thanh rơi từ trên cao xuống xác của sĩ đã dập nát, bè b é t máu xung quanh. Thằng Phước tỉnh dậy, nó đã hết sốt, hết cơn mê sảng, nó vừa ăn hết một chén cháo. Ngoài kia có tiếng loa thông báo lớn. Ai là người nhà của anh Chu Văn sĩ trở về nhà xác nhận dạng. Các bạn đang nghe đọc t h u y ệ n trên kênh chuyện ma duy lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả d u y l i Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t